Chương 33. Sinh tử cục hai, nhưng hắn và Yến Khinh Vũ cũng chỉ có tu vi linh anh cảnh, hướng vào chỗ sâu quá mạo hiểm, vạn nhất dẫn tới mãnh thú gì, muốn trốn về cũng không chắc có cơ. "Hồi, Kim Dương Sâm, ngươi đến cùng đang?" Khương Phàm thì thào khẽ nói, lại đột nhiên cảnh giác, không chần chờ chút nào, vọt người nhảy lên, bắt lấy nhánh cây bên cạnh, bỗng nhiên xoay. Người nghiêng ra ngoài, Ở giữa không chung cài tên kéo cung Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi Để hoàng hùng vừa tới gần phía sau sừng sốt một chút Khương phàm rơi xuống đất Hai tay Phát lực Kéo ra ô cương cung đến đầy tròn Tập trung vào mục tiêu phía sau Hắn quanh năm lịch luyện trong đại hoang Tính cảnh giác vô cùng mạnh Tựa như Diêm Bá nói Phải đem kinh nghiệm Sinh tồn lắng động đến trong lòng Nhưng hắn chỉ tưởng rằng có một con mãnh thú đang tập trung vào mình, lúc rơi xuống đất mới phát hiện là một người. Khương Phàm, chệ y khuôn mặt thô, cuồng của hoàng hùng lộ ra tia dữ tợn, hung quang đầy tràn hao mắt, Khương Phàm không biết nam nhân này, nhưng ánh mắt này còn trực tiếp kêu lên tên của hắn để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mãnh liệt, cùng lúc đó Trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi của Yến Khinh Vũ, ánh mắt Khương Phàm thoáng nhìn qua, trong sơn cốc vậy mà nhiều thêm mười nam nữ, nhè răng cười vây. "Quanh Yến Khinh Vũ, đoán xem chúng ta là ai?" Hoàng hùng đột nhiên hỏi, hai tay chậm rãi kéo căng, toàn thân bỗng nhiên bùng nổ, bụi đất bay tán loạn, mặt đất chung quanh đều nổi lên gợn sóng kinh người. Sinh Tử Môn Khương Phàm lập tức đoán được thân phận của bọn hắn, không chút chần chờ, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn R4, khoảng cách mười mấy thước ngắn ngủi mà thôi, ô cương tiễn trong chớp mắt sẽ tới. Bay thẳng đến đầu hoàng hùng, nhưng mà, bành, một tảng đá lớn bay lên từ dưới chân hoàng hùng, tinh chuẩn đánh vào ô cương tiễn, hướng tên đột nhiên bị thay đổi, bay sát đỉnh đầu hoàng hùng về phía bầu trời. Đoán đúng rồi, ta ở chỗ này có mấy nhân mạng muốn tính toán rõ ràng với ngươi, hoàng hùng cất bước đi về phía trước, bốn phương tám hướng phát ra âm thanh giống như thủy triều mãnh liệt, theo hắn ép về. Phía Khương Phàm, quá mạnh, Khương Phàm cảm giác lông tơ toàn thân đều không bị khống chế mà dựng đứng. Cảnh giới người này vô cùng có khả năng đã đạt tới linh nguyên, cao hơn hắn dòng giã một đại cảnh giới nhưng Khương Phàm cũng không phải người ngồi chờ chết, xuất ra lực khí toàn thân nhảy mạnh về phía sau, đạp vào trạc cây, bay lên cao, ầm ầm. Hoàng Hùng giống như hùng sư chạy ầm ầm y mặt đất, chấn động đến ngọn núi lay động. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, tiếng chấn sơn lâm bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành hàng trăm rùi nhọn, bắn về phía bầu trời, phốc phốc phốc phốc. A. À... Khương Phàm kêu lên thê lương thảm thiết, hơn 10 dùi nhọt đánh xuyên qua thân thể, mang theo máu tươi đầy trời, thân thể bị đánh lên cao mất khống chế, sau đó hết lực rơi xuống phía. Dưới, ha ha, tiểu tử, lão tử muốn hành hạ ngươi đến chết, hoàng hùng giữ tợn cười to, vung quyền phải lên trùng điệp đánh vào mặt đất, một cỗ ba động bàng bạc trùng ca yota si ngọn núi, mặt đất. Trong phương viên hơn 100 mét, ầm ầm băng liệt, loạn thạch bay tán loạn, bụi đất như thủy triều cuốn ngược, Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất liền bị đá vụt, bụi đất bao phủ, vết nứt chề y mặt đất giống như miệng rộng dữ tợn muốn nuốt hắn, nhưng Khương Phàm quanh năm lịch luyện trong đại hoang, tâm tính vô cùng vững vàng, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng không có bối rối. Hắn bắt lấy cơ hội hỗn loạn ngắn ngủi này chở người, phi nước đại về phía dưới núi. Đội trưởng, hắn đang lao về phía chúng ta, hơn 10 vị môn đồ khác lập tức khóa chặt thân ảnh. Đang từ chê y núi lao xuống, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai người nhanh chân đi về phía trước, hai tay hất ra, chuẩn bị đùa bỡn danh con này, hoang hùng ở chê y núi giống to, đừng giết hắn. Ta muốn ngược hắn cả ngày. Đó là đương nhiên. Hắn hôm nay nhất định phải sống không bằng chết. Danh con. Xông đến ra ra nơi này này. Hai người ca Yota siết hoạt Linh Văn. Một tên toàn thân mọc. Đầy sợi đằng trắng kiện. Một vòng gợn sóng tạo ra cuồng phong lăng liệt. Đã chờ đợi không kịp. Khương Phàm. Người đi mau. Yến Kinh Vũ thét to. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ đây là những người của sinh tử môn nhưng tranh lệch cảnh giới quá lớn mà đối phương lại người đông thế mạnh hai người căn bản không phải đối thủ của người ta khương phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt toàn thân xải bước phi nước đại trong khoảnh khắc xông vào sơn cốc hắn lập tức vung ô cương cung lên kéo căng cung tiễn hét lớn một tiếng linh văn lấp lóe che y chán hỏa diễm mãnh liệt từ hai tay tràn mà ra Nuốt hết ô cương tiễn, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn R4. Ô cương tiễn, người khó dùng. Một người lập tức dơ sợi đằng trắng kiện lên, mỗi đầu đều dài đến 10 mét, giống như lôi điện gào thét mà đi, nhưng va chạm trong chốc lát, liệt diễm bao quanh ô cương tiễn đột nhiên nổ. Tung, tạo ra hỏa triều mãnh liệt. Thế lửa cực kỳ mãnh liệt, trong chốc lát đã quét sạch ra gần trăm mét. Nuốt sống toàn bộ sơn cốc, khương phàm đem bảo viêm phù mua trong thiên hoa điện quấn lên chê y cương tiễn, dùng kim. Viêm thánh văn thôi động, thánh cấp linh văn, toàn bộ linh lực, uy lực bảo viêm phù hoàn toàn ca yota phát ra, giống như vô số hỏa sư hung hãn trong chốc lát đã nuốt sống hơn phân nửa sơn cốc. Ngay cả ô cương tiễn đều bị chấn động đến mất khống chế. Hai người lao về phía trước ngăn trở vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài, những môn đồ sinh tử môn khác cũng giật. Mình, hốt hoảng chạy nhanh qua một bên trốn tránh, khương phàm xuyên vào liệt hỏa phi nước đại, y phục bị đốt cháy khét, làn da tư tư bốc lên khói đen, sắc mặt của hắn giữ tợ một lao tới yến. khinh vũ đang kinh hãi, khi trước khi thế lửa tản ra đã nhào vào trong hồ trước mặt. Hoàng hùng từ chê y núi lao xuống. Người đâu? Các người vây quanh người đâu? Tiểu tử này vậy mà mang theo hỏa phù. Nhìn uy lực cũng không phải phàm phẩm. Đám môn đồ sinh tử môn xua tan hỏa diễm chung quanh. Nhíu mày nhìn về tứ phương. Toàn bộ nhìn về hồ nước trong sơn cốc. Đuổi theo cho ta. Hôm nay nếu lại mất dấu. Các người đừng sống tiếp nữa.